Những câu không nên nói trong công sở, để hòa hợp và phát triển tốt ở công sở, bạn chẳng những cần năng lực làm việc mà còn cần cả năng lực giao tiếp. Nó giúp bạn thể hiện khả năng kinh doanh, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và chứng tỏ bạn là ai với sếp cũng như đồng nghiệp. Sau đây là những câu không nên nói. Tôi không thể làm được. Thay vì bạn nói, tôi không biết làm, tôi không thể làm được, hãy tìm cách trao dồi thêm hay tìm ra phương hướng, cách giải quyết. Đứng trước tình huống được giao một việc khó, bạn hãy nhận lời và nhẹ nhàng nói, tôi rất vui và tự hào được đảm nhận công việc này. Tôi cần thêm thời gian, hay nhân sự, tiền bạc, huấn luyện, để thực hiện dự án anh nghi ngờ, hay chất vấn, phán xét, cách làm của tôi ư. Bạn đừng cố thủ, phòng ngự khi bị sếp hay đồng nghiệp chất vấn, thử thách. Hãy chuyển thành một câu nói khác tích cực hơn như, tôi đánh giá cao suy nghĩ của bạn, nhưng tôi mạnh dạn tin tưởng vào cách làm của tôi. Tôi sẽ thử làm theo anh nhưng đừng trách nếu không hiệu quả. Có thể bạn không cần làm theo cách của đồng nghiệp nhưng cũng nên tìm ra những điểm tương đồng hay một vài điểm nhất trí. Hãy nói rằng, tôi đồng ý chúng ta cần thay đổi chiến lược, nhưng tôi còn thắc mắc hay cảm thấy không ổn về việc này. Chúng ta hãy cùng thảo luận. Anh chị chẳng bao giờ Tránh nói những câu đại loại như anh chị chẳng bao giờ chịu trả lời email vì nó thể hiện sự tiêu cực hay khẳng định sự bất lực của đối phương. Với cách này, bạn khó mà giữ được hòa khí khi làm việc, trời ơi, tôi luôn ngập trong công việc. Cho dù bận biệu và luôn phải làm ngoài giờ, bạn cũng cần khiêm tốn và nhã nhặn hơn, đừng quá đề cao mình. Nhiều khi bạn không có ý vậy nhưng cách nói khiến người khác hiểu như vậy.